Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1021, Mẹ ruột hài tử là Lâm Ý Thiền 6, chương cảnh ngộ nghe vậy buồn cười tuét miệng cười lên, không chút do dự gật đầu, khẳng định. Cố niệm dai còn biếu môi, nữ nhân sinh con quá đáng thương, thật là đáng sợ, ngược lại ta sau đó là không muốn sinh con. Nàng nhìn chỉ dâu tấm kia sinh con ảnh chụp, lớn như vậy bụng, sinh ra mập như vậy cá. Suy nghĩ một chút đều khủng bố. trương cảnh ngộ gật đầu, được. Cố niệm dai cao mày, ta lại không cùng ngươi sinh, ngươi tốt cái gì. Nàng tâm tình bình phục lại, ánh mắt trở về lại bên trên màn hình lớn tiếp tục tán thưởng cháu trường thành ảnh chuột. Trương cảnh ngộ thật lâu mới trở về nàng một câu, phản xạ có điều kiện. Cố niệm sai. Bên này dạ tiệc tử thiện còn đang tiến hành, lâm ý thiện cùng cố niệm thâm thanh mai trúc mã mười mấy năm tình yêu chạy đường dài cố sự cũng đã leo lên các trang web lớn nhiệt đề nhất. Tiểu ngư thoáng cách theo con tư sinh biến thành chính cung nương nương sinh con trai trưởng. Hiện trường ảnh chụp cùng cố sự bị chia sẻ đi ra ngoài quay vô mấy triệu bạn trên mạng bị cảm động dối tinh dối mù. Phía dưới bình luận đại đa số đều là 99, hai cái con số. Rất nhanh ho sợ thứ hai cũng bị cố niệm thâm cùng lâm ý thiện tương quan đứng là vợ chồng bọn họ cùng miêu yêu tại trong khách sạn trò chuyện công tác đấu địa chủ 3 ngày 3 đêm sự tình đấu địa chủ cái này ngạnh bạn trên mạng gọi thẳng không tin miêu yêu cao như vậy bức cách làm sao có thể sẽ chạy đi trong khách sạn đấu địa chủ cách bài bót này lại để cho mọi người nghi ngờ cố niệm thâm đối với lâm ý thiện tình cảm ngày đó cố niệm thâm tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống sắt miêu yêu tay rời đi trực tiếp đem Miêu Yêu mang theo hắn máy bay tư nhân, sau đó vào quán rượu. Đừng trước khi nói mấy năm chưa từng thấy cố Niệm Thâm cùng Miêu Yêu có cái gì tiếp xúc đi, cho dù có là bạn bình thường quan hệ cũng không thể trực tiếp chính giữa ôm ấp, còn giặt tay. Những thứ này đều là bạn trên mạng phát ra nghi ngờ. Tống Phỉ Phỉ nhìn lấy đi lên những thứ kia chất vẫn bình luận trong lòng rất sung sướng, ngẩng đầu nhìn hiện trường. Hiện trường người xem còn đều đắm chìm tại cố niệm thâm cùng lâm ý thiện làm người ta hâm mộ thanh mai trúc mã câu chuyện tình yêu trong, rất nhiều người đều cảm động cặp mắt đỏ lên. Nàng liếc nhìn cố niệm dai cùng trương cảnh ngộ. Cố niệm dai đang khóc, trương cảnh ngộ có phải hay không là giúp nàng lau nước mắt, như thế tự nhiên động tác, như thế tự nhiên ôn nhu. Giống như là hắn đối với cố niệm dai thường xuyên như vậy, một mực như vậy. Tống phỉ phỉ ven tỉ hai tay nắm chặt quả đấm, nàng tuyệt không thể để cho cố niệm dai đắc ý. Còn có lâm ý thiền. Nàng tuyệt đối không tin những thứ này là thật sự, đây nhất định là nàng và cố niệm thâm cùng nhau nghĩ ra được tẩy trắng xáo lộ. Nàng muốn làm trong vạch trần bọn họ lời nói dối. Tống phỉ phỉ suy nghĩ đứng lên lớn tiếng nghi ngờ, cái này làm sao có thể chứ? Đem ánh mắt của mọi người đều dẫn tới trên người của nàng Nàng đã từng trải qua tuyển tú tiết mục Vẫn còn đang Tại trong tiết mục cùng miêu Yêu Từng có mâu thuẫn độ cao ra ánh sáng qua Cho nên nơi này rất nhiều người đều biết nàng Đây là cháu gái Tống Tổng Nha Tống gia đại tiểu thư Là nàng Mọi người đều rất chờ mong Tống Phỉ Phỉ Muốn nói gì từng đôi mắt nhìn lấy nàng Lâm ý thiện cùng cố niệm thâm sắc mặt đều thay đổi biến, liếc mắt nhìn nhau, sau đó vừa nhìn về phía tống phỉ phỉ. Tống phỉ phỉ ngước tầm âm thanh vang vọng, lúc trước lâm ý thiện chính là cùng tiểu thúc ta ở chung với nhau, nàng mỗi ngày tới nhà chúng ta cùng tiểu thúc ta cùng nhau làm bài tập, ở trong trường học cũng là thường xuyên cùng tiểu thúc ta ở chung một chỗ, nàng còn luôn mang theo tiểu thúc ta đi nhà nàng ăn cơm cho tới bây giờ không có mang ta thâm ca đi qua. Nàng lấy hơi tiếp tục nói Mấu chốt nhất điểm khả nghi Nàng xuất ngoại cũng là cùng tiểu thúc ta cùng nhau Chúng ta người cả nhà đều biết Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1022 Cường Đại Bạch sắc 1 Có phóng viên lập tức đi theo lời nàng nói truy hỏi. Cái kia Tống Tiểu Thư là có ý gì đây? Tống Phì Phì nói. Ý của ta chính là lâm ý thiện không phải tự sơ trung liền cùng ta thâm ca nói yêu thương. Nơi này đều là nàng tự biên tự diễn. Thật ra thì chính là nghĩ tẩy trắng chính mình từng theo tiểu thúc ta những chuyện cũ kia chứ. Thuận tiện muốn đem biểu ca ta ở bên ngoài hài tử thuận lý thành trương biến thành con của nàng cho hài tử một cái thân phận bình thường. Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy bộ dáng thật giống như rất có đạo lý. Đều cảm thấy có khả năng này. Cố niệm dai nóng này, nàng đứng lên đưa tay chỉ tống phỉ phỉ lớn tiếng trách mắng tống phỉ phỉ ngươi bớt ở chỗ này ăn nói linh tinh. Tống phỉ phỉ ngước cầm, vinh váo hung hăng nhìn lấy cố niệm dai, khóe miệng ôm lấy một vết xéo cợt. Ngươi dám nói ta không phải nói sự thật sao? Từ nhỏ bị nàng lấn áp đã quen, mỗi lần đối mặt Tống Phỉ Phỉ cường thí, cố niệm giai đều trở nên không tự tin, ấp a ấp úng ta. Nàng không thể nói nói thật, nói thật những người này khẳng định càng cảm thấy ca ca cùng chị dâu trong biên chế cố sự càng thêm tin tưởng lời của Tống Phỉ Phỉ rồi. Vào lúc này ánh mắt của mọi người đều ở trên người cố niệm giai rồi. Cú niệm dai cắn môi bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh của trương cảnh ngộ, bảo bảo, ngươi dám. Hắn môi không thấy được động, âm thanh rất nhỏ, cơ hồ chỉ có cú niệm dai một người có thể nghe được. Đơn giản năm chữ, cho đủ cú niệm dai dũng khí. Nàng ngẩng đầu lên lớn tiếng trở về tống phỉ phỉ, ta dám. Nam nhân bên người khóe miệng hơi hơi dương lên, bờ môi gánh một cách đẹp mắt đường cong. Hài lòng nhìn lấy nữ hài cái kia tự tin khuôn mặt nhỏ nhắn. Cố niệm dai lấy hơi, rồi nói tiếp. Ngươi đang gạt mọi người, chỉ dâu ta. Chị dâu ta lúc trước liền thích anh ta, bọn họ hai còn xuyên một dạng là giày chơi bóng, ta là em gái ruột nàng so với ngươi cách này biểu mũi không biết. Câu nói sau cùng giọng, là nhiều năm như vậy nàng ở trước mặt tống phỉ phỉ, sức lực đủ nhất một lần. Tống phỉ phỉ ôm lấy một bên khóe miệng theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh, ngược lại các ngươi người một nhà tùy tiện làm sao lừa gạt người khác chứ. Nàng hai tay ôm ngực, ánh mắt vừa nhìn về phía đứng ở cửa ra vào bên kia lâm ý thiện, ra tăng âm thanh nói tiếp. Nếu nàng nói tiểu ngư là nàng sinh, vậy tại sao kêu miêu yêu mẹ? Một tiếng này nghi ngờ, để cho mọi người giống như là tỉnh lại từ trong mộng Cảm Giác Cố Niệm Thâm cùng Lâm Ý Thiền từ nhỏ yêu nhau, cảm động lòng người cố sự trăm ngàn chỗ hở. Đúng vậy, mẹ đứa bé kia không phải là Miêu Yêu sao? Các phóng viên rời đi chấu ngồi, tiến tới Cố Niệm Thâm cùng trước mặt Lâm Ý Thiền, nói hỏi bọn hắn. Lâm Ý Thiền ung dung cười hỏi ngược lại. Cái này có gì kỳ quái, mẹ nuôi không phải là mẹ sao? Ý của lời này là đang ám chỉ Miêu Yêu là tiểu ngư con nuôi. Các phóng viên tỏ vẻ rất mông bức. Cách này hí làm sao vừa ra tiếp lấy vừa ra, không kết thúc. Rốt cuộc cách nào vừa ra là thực sự, cách nào vừa ra là giả. Lâm Ý Thiển không để ý phóng viên năm mồm bảy miệng vấn đề, tự mình tiếp tục nói, hôm nay ta còn đem miêu Yêu Tiểu Thư mời tới hiện trường tới rồi, ta tại mơ bốc nhận biết miêu Yêu Tiểu Thư đã 5 năm rồi, con trai ta Tiểu Ngư cũng thích vô cùng nàng. Nói lấy nàng quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Tầm mắt của mọi người đi theo nàng hướng cánh cửa nhìn. Một cái cao gầy nữ người thân ảnh xuất hiện tại cánh cửa trên người mặc lấy màu đen trong tụ trường váy, làn váy kéo mà rồi cầm trong tay he mét tay nhỏ bao. Trên mặt mang kim quang lấp lánh mặt mèo mặt nạ. Tình cảnh đầu tiên là yên tĩnh hai giây, sau đó mọi người cùng nhau phản ứng lại tuôn hướng mang che mặt nạ bạch sắc. Miêu Yêu có thể tiếp nhận phỏng vấn của chúng ta hay không? Đặc thù thời kỳ, không thoải mái, ta muốn ngủ, mọi người đi ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ bổ canh. Hôn An, Sở tăng Đan Lão Công Tác giả, Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1023 Còn là muốn cho Miêu Yêu làm mợ nhỏ một Ngài và cố phu nhân thật sự là tại mơ quốc nhận biết sao Cố phu nhân nói ngài là làm con nuôi con trai của nàng là thật sao Vấn đề một tên tiếp theo một tên Bạch sắc một cách đều không có trả lời Con môi lễ phép đối với mọi người gật đầu Trong đầu nghĩ cũng còn khá trước Hắn đem miêu yêu chế tạo cao bức cách Chưa bao giờ chấp nhận loại này phỏng vấn Lúc này nhân viên an ninh tới rồi Xua tan phóng viên cho bạch sắc khai ra một con đường. Bước chân hắn ưu nhã ung dung đi hướng cố niệm thâm cùng lâm ý thiện. Đỏ tươi môi hơi hơi uốn lên túm yêu kiều eo. Thiên kiều bá mị. Lâm ý thiện nhìn lấy đều có chút kinh ngạc. Nàng biết nói bạch sắc nữ trang đại lão có thể trước nhiều lần như vậy cũng không có một lần kia lớn như vậy lão. Giả trang thành nữ nhân không có chút nào không khỏi cảm giác nàng ngẩn người phản ứng lại vội vàng kéo lấy cố niệm thâm nghinh đón cố niệm thâm mới vừa rồi cũng tại sưởng sờ, hiếu kỳ lâm ý thiền tìm ai giả trang miêu yêu mới vừa rồi ra sân một chút mắt kia hắn lại thoáng qua bộ dạng lâm ý thiền người này là ai hắn nhìn chăm chăm cách đó mặt mèo dưới mặt nạ một đôi tròng mắt màu xanh lam khí mắt hoài nghi đánh giá lấy Khoảng cách càng ngày càng gần, nhìn càng ngày càng rõ, nhưng vẫn là không nhìn ra là ai. Bỗng nhiên tập kia trong mắt màu xanh lam cũng hướng trên mặt cố niệm thâm nhìn chống lại ánh mắt của cố niệm thâm, hắn môi đỏ mọng gánh một cái theo cố niệm thâm, vô cùng hài hước đường cong. Để cho cố niệm thâm xác định, người này hắn là nhận biết đấy. Miêu yêu tiểu thư có thể nói với chúng ta một cách ngày và cố phu nhân quan hệ sao? Phóng viên còn không ngừng hỏi bạch sắc vấn đề. Bạch sắc không để ý đến bước chân đi tới cố niệm thâm cùng trước mặt Lâm Ý Thiển đối với bọn họ hai khẽ vuốt cầm một chút. Lâm Ý Thiển vừa muốn mở miệng chào hỏi cánh cửa bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Lâm Tiểu Ngư, môn mi. Tiểu tử theo ngoài cửa hưng phấn chạy vào thanh thúy non nớt tiếng kêu đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đi. Môn mi. Lâm Tiểu Ngư vào cửa. Nhìn thấy mang che mặt nạ bạch sắc cùng Lâm Ý Thiển mộng bức rồi. Hắn trước xem một chút Lâm Ý Thiển nháy mắt mấy cái. Xa hơn mang che mặt nạ trên mặt bạch sắc nhìn, nhíu mày. Không xong. Lâm Ý Thiển thầm nghĩ trong lòng không ổn, muốn qua ôm lấy tiểu ngư, nhưng là chậm tiểu tử nghi ngờ hỏi. Làm sao sẽ có hai cái môn mi? Hỏi xong hắn nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lâm Ý Thiển ôm lấy chân của nàng. Ngược lại mặc kệ cách đó mang môn mi của mặt nạ là ai, cái này là mẹ hắn meo, hắn sẽ không nhận sai. Lâm Ý Thiển vừa vặn mượn cơ hội này đối với mọi người nói. Nhìn thấy không tiểu hài tử là thuần chân nhất, hắn cũng không thể liền mẹ mình đều có thể nhận sai chứ. Mắt thấy mọi người liền muốn bị thuyết phục rồi, tống phỉ phỉ không cam lòng. Nàng cất giọng nói, có thể đứa nhỏ này mới vừa rồi rõ ràng nói hai cái môn mi, ngươi làm tiểu ngư một đoạn thời gian mẹ kế rồi, nàng sẽ kêu mẹ ngươi rất bình thường. Nghe vậy, lâm ý thiện cười nhìn về phía bạch sắc, bình tĩnh hỏi hắn, mượn miêu yêu tiểu thư tại chỗ tơ hội, mời miêu yêu tiểu thư mọi người giải quyết một cái, chúng ta có phải hay không là ở nước ngoài nhận thức 5 năm, ngươi có phải là mẹ nuôi tiểu ngư hay không? Chúng ta ít ngày trước có phải hay không là tại trong khách sạn trò chuyện công tác đấu địa chủ. Liên tiếp vấn đề hỏi rất có trình độ. Bạch sắc chỉ cần chút đầu lửa lắc đầu là được rồi, không cần lên tiếng. Vừa nói liền lộ hãm. Bạch sắc cong môi khẽ mỉm cười gật đầu, đúng thế. Im ái thanh âm nữ nhân để cho lâm ý thiển trợn to hai mắt chấn kinh tầm. Nàng không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt đeo mặt nạ bạch sắc. Chuyện này, cái tên này lại cũng biết đổi giọng hơn nữa. Hơn nữa trở nên không nghe ra một chút xíu giọng nam nào. Hôn An, Sở Tăng Đan Lão Tông, Tác giả, Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1024. Còn là muốn cho Miêu Yêu làm mỡ nhỏ hay. Lâm Ý Thiển chính sường sờ, bạch sắc lại lên tiếng, ta cùng cố phu nhân 5 năm trước liền nhận thức chứng kiến nàng sinh tiểu ngư, cũng chứng kiến tiểu ngư trưởng thành. Hắn một hớp lưu loát tiếng Anh cẩn thận nghe, âm thanh dường như so với nàng miêu yêu âm thanh còn muốn nhu hơn mấy phân. Lâm Ý Thiển cảm thấy rất rượu dị. Nàng đều có chút hoài nghi dưới mặt nạ có phải hay không là bạch sắc tự mình rồi. Sẽ không phải là bạch sắc tìm đến thay thế chứ. Thật ra thì cả nhà bọn họ ba thanh đều rất mộng bức. Lâm tiểu ngư một mực ngước khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn chầm chầm mang mặt nạ bạch sắc. Rốt cuộc là ai trộm mặt nạ của môn mi. Hắn muốn đem mặt nạ của môn mi đoạt lại. Bảo bảo. Cố niệm sai cũng đứng ở bên ngoài đám người xem náo nhiệt. Chương cảnh ngộ không biết khi nào thì đi đến sau lưng nàng. Đột nhiên gọi nàng. Đem suy nghĩ của nàng cắt đứt, nàng quay đầu tò mò nhìn trương cảnh ngộ gần trong gang tất gương mặt tuấn tú, làm gì? trương cảnh ngộ quý người kề đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói. Người đi đem người cái kia cháu nhỏ ôm đi, hắn có chút đào khí. Ô, cố niệm sai mặc dù không biết trương cảnh ngộ tại sao để cho nàng đánh tơi bời tiểu ngư, nhưng cảm giác được hắn để cho nàng làm như thế, nhất định là có nguyên nhân. Hắn cái đó não chuyển quá nhanh, để cho chuyện nàng làm, nhất định là đối với ca ca chỉ dâu hữu dụng. Vì vậy nàng nghe lời đi tới trước mặt tiểu ngư trực tiếp đem tiểu tử bế lên. Tiểu ngư cô cô mới vừa rồi một mực đang tìm ngươi, ngươi đi đâu vậy? Ôm lấy trực tiếp hướng phía ngoài đoàn người đi. Cũng không để ý bao nhiêu người nhìn lấy nàng, ngược lại lão sư để cho nàng đem hải tử ôm đi, nàng mặt kệ. Tiểu ngư bị ôm đi cũng liền bị ôm đi, không có phản kháng. Bởi vì trong lòng hắn đối với cố niệm dai còn nhớ thù, hắn bĩu môi tức giận nhìn lấy cố niệm dai, ngươi không phải là không thích ta sao? Cố niệm dai nghĩ đến ngày đó nói với tiểu ngư lời độc ác, cực kỳ đau lòng. Đều do lâm ý thiển cùng cố niệm thâm hai người bị bệnh thần kinh. Nàng một mặt ái náy cùng tiểu ngư nói xin lỗi, tiểu ngư thật có lỗi với cô, cô là đùa dẫn với ngươi, cô, cô không có không thích ngươi, cô, cô cũng yêu thích ngươi rồi. Nói lấy nàng tại trên mặt của tiểu tử hôn một cái. Lâm ý thiện nhìn lấy bọn họ cô cháu hai đi xa, án thầm thở phào nhẹ nhõm Cuối cùng đem lâm tiểu ngư cách này chuyện xấu cho lấy đi. Khả năng này là cách này kinh sợ bánh bao lớn như vậy, làm nhất đúng một chuyện. Nàng ngoát ngoát môi quay đầu lại nhìn về phía những phóng viên kia, ngày đó chồng ta là bị ta nhờ đi bảo vệ miêu yêu, làm một chút cử động để cho mọi người hiểu lầm rồi, thật ngượng ngùng. Ngày đó tại thành phố A trong hoạt động sự tình cũng bị nàng nhẹ bỗng một câu nói cho giải thích. Nói xong nàng không cho phóng viên nhắc lại hỏi cơ hội, nói tiếp. Các vị giải quyết cũng giải quyết qua rồi, còn xin mọi người chú ý nhiều hơn ta sau này từ thiện sự nghiệp thiếu chú ý một chút nhà của chúng ta bát quái. Nàng đối với phóng viên khẽ mỉm cười đưa tay rắc tay bạch sắc, hướng ngoài cửa đi. Thấy vậy, cố niệm giai cũng vội vàng rắc tiểu ngư theo sau. Nàng muốn tìm tòi kết quả, ca ca cùng miêu yêu thật không có quan hệ sao. Điểm này đối với nàng mà nói vẫn là rất trọng yếu. Dù sao nàng phấn miêu yêu lâu như vậy. Tiểu ngư bị cố niệm dai lôi kéo chạy rất cố hết sức, thở hổn hển lầm bầm, người kia không phải là môn mi ta, nàng tại sao phải giả trang thành bộ dạng môn mi ta. Cố niệm dai nghe không hiểu tiểu ngư đang nói gì, ngươi đang nói gì đấy. Nàng không có đem tiểu ngư mà nói coi là chuyện to tát. Đến cánh cửa, tống phỉ phỉ bỗng nhiên xuất hiện, ngăn ở trước mặt của cố niệm dai. Cố niệm sai, anh ngươi chính là suất quý, các ngươi người một nhà cũng đang giúp bận rộn che giấu sự thật. Mới vừa rồi hai chương thuận tự nghĩ sai rồi, mọi người trở về lần nữa nhìn, không cần thiết lặp lại mua, đây là bổ ngày hôm qua. Nhân vật nữ chính thân phận của miêu Yêu còn hữu dụng, nên bảo thời điểm nhất định là cảnh tượng hoàn tráng, hơn nữa ta không cảm thấy nàng là cái gì lừa dối, nàng là ca hát. Dựa vào tài hoa, nếu như dựa vào mặt, đã sớm ló mặt rồi, chúc mọi người cuối tuần khoái trá, nhìn xong bỏ ra được không? Tháng này hạ tuần rồi, chắc có mấy rồi, nhanh lên một chút sao ra, nếu không thả trương giáo sư gọi các ngươi bảo bảo, hừ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1025. Liện thích bảo bảo đệ tử như vậy một. Cố niệm dai cau mày không nhìn được nhìn lấy tống phỉ phỉ, ngươi người này bệnh không nhẹ, mau về nhà chữa bệnh đi. Nàng làm rất lớn khắc chế, mới không có đưa tay đẩy nàng. Tên khốn kiếp này thật sự là bệnh thần kinh, não tàn đi, bất kể như thế nào, bọn họ đều là thân thích, ở trong nhà lẫn nhau thấy ngứa mắt liền coi như xong, ở bên ngoài cũng lấy tay bắt cá. Thật không biết mẹ tại sao thích tống phỉ phỉ như thế. Cũng bởi vì nàng là nàng cháu gái ruột à? Cố niệm sai đây coi như là trực tiếp mang tống phỉ phỉ rồi, tống phỉ phỉ tức giận trởn mắt, ngươi. Tay nàng chỉ tới Cố Niệm Giai, tức giận nói còn chưa nói ra miệng, Lâm Tiểu Ngư âm thanh bỗng nhiên ở phía dưới bọn họ vang lên, "A di ngươi bị bệnh phải ngoan ngoãn uống thuốc nha, chích không đau một chút nào." Hắn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ vô hại nhìn lấy tống phỉ phỉ, nói lấy hắn còn lung lay đầu nhỏ. "Chích thật sự không đau nha." Cố Niệm Giai không nhịn được, phúc suy nở nụ cười. Nàng không cười cũng còn khá nụ cười này trên mặt tống phỉ phỉ càng nhìn không được rồi, đỏ lúc thì xanh một trận, nhưng mít cùng trương cảnh ngộ đều ở bên cạnh, nàng nhất định phải khống chế tâm tình. Không thể ở trước mặt người ngoài cùng thằng ngu này một dạng không có não. Tống phỉ phỉ cố gắng đem một hơi nuốt xuống. Sau đó một mặt vô tội nhìn lấy cố niệm sai, ta biết thời cấp ba mã văn kêu bởi vì ta chia tay với ngươi, ngươi đối với ta ghi hận trong lòng, nhưng là ta cũng không có cách nào, không phải là ta có thể khống chế. Nàng nhanh chóng liếc liếc mắt chương cảnh ngộ càng ủy khuất. Ta giúp ngươi từng nói lời khen, nhưng hắn nói ngươi quá không tiến bộ rồi, mỗi lần đều kiểm tra đếm ngược để cho hắn cảm thấy quá mất mặt. Ta là thực sự không có biện pháp. Nói lấy nói lấy, ánh mắt của nàng đỏ lên. Cố niệm sai nhìn lấy lườm một cái, tức thiếu chút nữa ngất đi. Nàng hai tay chống nạnh, ngước đầu hít sâu một hơi, sau đó đưa tay chỉ tống phỉ phỉ, tống phỉ phỉ ta phát hiện ngươi người này. Ngươi người này. Tâm tình kích động không biết nên lấy cái gì từ mắng chửi người. Nàng chọc tức tay phát sun, con ngươi khắp nơi chuyển động, mới lớn tiếng phản bác, ta cao trung thời điểm không có kiểm tra đếm ngược, niên cấp hơn 200 tên chúng ta một cách niên cấp tổng tổng có 300 người, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Đợi nửa ngày, đợi như vậy một phen phản bác. Trương Cảnh Ngộ tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười, thật vì bảo bảo chỉ số thông minh bắt gấp. Hắn nên làm thế nào cho phải? Ha ha ha! Bóng phỉ phỉ che miệng, khoa trương cười vài tiếng, sau đó nàng nhíu mày nhìn về phía bên cạnh mít mít hơn 200 tên vẫn không tính là là đến cân nhắc sao. Mít nhún nhún vai, trên mặt lộ ra một vết dễu cợt cười. Hai người liên hợp lại dễu cợt cố niệm dai cảm giác mình một mình phấn khởi chiến đấu thật đáng thương. Rời ạ, đầu năm nay nữ sinh tìm một cái đối tượng trọng yếu bao nhiêu. Cãi nhau không có đối tượng ở bên người đều không có người ta có niềm tin. Nàng đưa tay sờ một cái trái tim, tâm can phổi đều tức giận thương yêu điều chỉnh một hồi lâu, nàng mới tiếp tục hận tống phỉ phỉ. Ngươi chính là một cái hí tinh còn nói giúp ta đây, ngươi câu dẫn mã văn ghiêu cảnh bã nam đó, còn cùng hắn ở trường học rừng cây nhỏ hôn môi. Đúng vậy, nàng ngay trước mọi người tiết lộ nàng kiểm tra đếm ngược. Nàng kia liền ở trước mặt bạn trai nàng vạch trần nàng đích thực là khôn mặt. Cố niệm dai suy nghĩ, ánh mắt sáng lên, lập tức đối với mít nói. Ngươi không biết chưa, bạn gái ngươi hôn môi còn có thể đưa đầu lưới. Nói xong nàng nhịp ngợm ới xuống đưa đầu lưới. Chương cảnh ngộ. Mít sắc mặt đột biến. Tống phỉ phỉ không nhẫn nại được, tay chỉ cố niệm dai, ra vẻ ngượng ngùng cố niệm dai ngươi. Ngươi không biết xấu hổ Hôn an, sợ căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1026 Liên thích bảo bảo đệ tử như vậy hay Sau đó nàng ngửa đầu nhìn lấy mic nức nở cùng hắn giải thích Không có mic, ta không, là nàng biên Giải thích xong, nàng còn len lén liếc liếc mắt trương cảnh ngộ. Một bộ bộ dáng ủy khuất. Cố niệm dai lườm một cái. Cái này hí tinh, nàng có thể đi ra ngoài trước ấy một hồi trở lại sao? Liền như vậy, không để ý tới nàng tránh ra, ta sắp đi ra ngoài, không muốn cùng ngươi cái này hí tinh nói chuyện kéo thấp ta bước cách. Cố niệm dai dắt tiểu ngư bước chân hướng bên ngoài đi. Thanh âm của nàng rất lớn. Tống phỉ phỉ không phục kéo nàng, chừng hai mắt một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng ngươi dám cùng ta giống. Thấy vậy, trương cảnh ngộ vừa sải bước đến bên cạnh cố niệm dai, hơi hơi hí mắt, trong mắt chợt hiện nguy hiểm ánh sáng. Hắn chuẩn bị đưa tay giúp cố niệm dai đẩy ra tống phỉ phỉ, cố niệm dai chính mình dùng trước lực vung tay tống phỉ phỉ ra, sau đó tay chỉ mũi của nàng cảnh cáo nàng, ngươi nếu là dám lại chọc ta, ta chẳng những giống ngươi. Ta còn muốn đánh ngươi thì sao? Ngang ngược này cử động, đem chương cảnh ngộ đều cho kinh động. Tống phỉ phỉ cũng giống vậy, nàng trừng hai mắt, có chút không thể tin được cố niệm dai sẽ có lớn như vậy can đảm, ngươi. Tiểu ngư cho là nàng đưa tay muốn đánh người, sợ đến hướng trước mặt cố niệm dai vừa đứng, giang hai cánh tay, ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hận tống phỉ phỉ, ngươi cái này xấu a di không cho khi dễ cô cô ta, nếu không ta báo cảnh sát bắt ngươi." Tiểu tử bĩu môi trợn mắt, hung hãn bộ dáng đem cố niệm dai cho cảm động đến rồi. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Ngư, thật không hổ là nàng cháu ruột, để cho nàng rút cuộc cảm giác được mình không phải là một thứ cô lang. Tống Phỉ Phỉ đang bực bội, muốn mắng Tiểu Ngư, một điểm lý trí cuối cùng để cho nàng tỉnh táo lại. Nàng nhìn về phía trương cảnh ngộ, trương giáo sư ngươi thấy được sao, dai dai ở trường học nhất định cũng như vậy không tôn trọng ngài chứ. Nàng muốn cho toàn thế giới biết cố niệm dai là thằng ngu, Cho dù là cái nghèo kiết lão sư cũng muốn cách xa thằng ngu này. Trương cảnh ngộ bờ môi khơi màu một cái rất lạnh đường cong, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Ta rất thích cố niệm dai đồng học thằng thắn đáng yêu. Nói lấy hắn dơ tay lên, giúp cố niệm dai khêu một cái trên chán tóc rối. Xảy ra bất ngờ ôn nhu cử động cùng cái này khói súng tràn ngập bầu không khí không chút nào dừng, rất đột ngột. Cố niệm dai sững sờ, giống như là có vật gì theo trên đáy lòng nàng nhẹ nhàng xẹp qua để cho nàng nhịp tim trở nên có chút không bình thường. Tống phỉ phỉ nhìn thấy bức họa này mặt tức giận tắn răng, ngươi bị bề ngoài của nàng lừa. Trương cảnh ngộ khẽ cười nói. Ngươi mới vừa nói nàng kiểm tra đều là đếm ngược cho nên nổi tại cũng là như vậy đi. Nói lấy tay hắn buông xuống rất tự nhiên nắm cổ tay của cố niệm dai. Đi thôi. Trương cảnh ngộ sát cố niệm dai theo bên người của tống phỉ phỉ đi tới cố niệm dai một cái tay khác sắt lâm tiểu ngư. Ra cửa đi một hồi cố niệm dai hất tay của trương cảnh ngộ ra. Sau đó lôi kéo lâm tiểu ngư tức giận bước nhanh hơn. Tiểu ngư bị nàng kéo theo không kịp tiết tấu ngẩng đầu lên ủy khuất đề nghị cô cô quá nhanh. Hắn không đi được nhanh như vậy. Cố niệm sai nghe vậy chuẩn bị thả chậm bước chân. Trương cảnh ngộ âm thanh ở phía sau gọi nàng bảo bảo. Nàng lại bước nhanh hơn. Trương cảnh ngộ đuổi theo nàng. Nàng tức giận nói. Không muốn gọi ta, ta không phải là người bảo bảo. Sao lại giận rồi? trương cảnh ngộ cao mày. Hắn cố gắng đưa tay tóm nàng cánh tay, nhưng mới vừa đụng phải liền bị nàng cho đẩy ra. Ngươi đi ra, chỉ số thông minh thấp là sẽ lây, ta không muốn lây cho ngươi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1027 Liện thích bảo bảo đệ tử như vậy ba. Cách này đại đầu heo, lại tin tưởng lời của Tống Phỉ Phỉ, ở trước mặt Tống Phỉ Phỉ thừa nhận nàng đần. Chương cảnh ngộ rốt cuộc minh bạch cố niệm Gai tại sao tức giận, hắn nhàn nhạt, ô, một tiếng. Có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Lâm Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, một mặt lấy lòng cười nhìn cố niệm Gai cô cô. Ta không sợ bị ngươi lây truyền, ta thích cô cô. Nói lấy hắn một đôi tay nhỏ ôm chặt vào cố niệm giai cái tay kia. Cố niệm giai lại cảm động lại xảy ra khí. Nàng quý đầu dùng ngón tay tại trên đầu của tiểu ngư nhẹ nhàng đâm một cái. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ta chỉ số thông minh mới không thấp đây. Tiểu ngư tiếp tục ngước đầu nhìn nàng cô cô rất thông minh đúng không? Đúng thế. Cố Niệm Gai gật đầu một cái, sau đó gò má, Trương Cảnh Ngộ cái kia thân ảnh cao lớn còn chặt đi theo sau lưng nàng. Nàng dừng bước lại, xoay người nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi tại sao còn đi theo ta?" Trương Cảnh Ngộ cũng dừng bước lại, nghiêng cổ cau mày, "Ngươi nói xong phải cho ta làm người dẫn đường." Cố Niệm Gai câu môi, lạnh lùng tự giễu, "Ta chỉ số thông minh quá thấp, ở bên trong thấp, sợ đem ngươi cho mang lạc đường." Nói xong nàng lạnh rên một tiếng, xoay người. Trương cảnh ngộ bất đắc dĩ nhìn lấy bóng lưng tức giận kia của nữ hài, thật lâu, hắn lắc đầu một cái. Nàng tại sao Trung Quy không bắt được trọng điểm đây? Là phương thức của hắn không đối với... Đúng! Sao? Bước chân theo sau, hắn trực tiếp kéo lấy cánh tay của nàng, hỏi. Ta liền thích ngươi đệ tử như vậy còn không được sao? Làm sao có thể... Ú niệm giai không tin tưởng lời trương cảnh ngộ nói, lão sư đều thích thông minh học sinh, từ tiểu học đến cao trung đều là như vậy, giáo sư đại học càng thích có tài hoa học sinh, ta không phải. Nàng nói phía sau, mang theo điểm tâm tình, nàng hất tay của trương cảnh ngộ ra tỉnh táo lại, rũ xuống bà vai quý đầu nhỏ giọng bổ sung một câu, cha mẹ cũng vậy, rất như đưa đám. Nàng tối nay rút cuộc không sợ tấm phỉ phỉ rồi bởi vì nàng biết nàng không làm được lão sư kia cùng cha mẹ ra trường đều thích hài tử. Vô luận nàng làm gì đều không làm được. Trương cảnh ngộ nhìn lấy cố niệm dai cái kia hồ rũ cuối đầu bộ dáng chóp mũi rõ ràng tại phiếm hồng. Hắn biết phía sau câu kia cha mẹ cũng là mới là nhất đâm nàng tâm. Hắn tự tay ôm nàng. Nhưng ta liền thích ngươi đệ tử như vậy. Cố niệm giai vẫn là chưa tin hắn, đưa hắn đẩy ra. Vậy ngươi tại sao mỗi ngày còn buộc ta làm bài thi, còn buộc ta xem sách? Nàng lạnh lùng câu môi, còn chưa phải là muốn để cho ta biến thành thông minh học sinh sao? Nàng thừa nhận nàng có chút làm kiêu. Nhưng là nàng thật sự rất mê mang, đột nhiên rất mê mang. Cảm thấy nàng lớn như vậy, căn bản không có tự mình. Muốn có được. Một dạng không được, sau đó bây giờ còn một chút mục tiêu cũng không có. Trương Cảnh Ngộ nói. Ngươi nếu là không thích, vậy sau này liền không làm. Hắn cố gắng đến gần, cố niệm dai đưa tay đối với hắn làm một cái dừng lại động tác. Lão sư, ta hiện tại rất tức giận. Nàng xoay người, bước nhanh hơn đi về phía trước. Tiểu ngư cũng không dắt. Trương Cảnh Ngộ trực tiếp khom người vứt lên tiểu ngư, một cái tay ôm lấy hắn, cùng ở phía sau Cố Niệm Gai, "Vậy một lát ngươi không giận, ta dẫn ngươi đi ăn khuya." Tiểu Ngư bị Cố Niệm Gai cùng Trương Cảnh Ngộ cãi nhau dọa sợ, nói chính xác là Cố Niệm Gai một phương diện nổi giận. Vẫn còn trong mồng bức, nghe được Trương Cảnh Ngộ nói ăn khuya, hắn lập tức trở về qua thần, nhìn lấy Trương Cảnh Ngộ hỏi, "Thúc thúc mang ta đi chung sao?" Hắn sợ trương cảnh ngộ không đồng ý, lại đưa ra một ngón tay, ta chỉ ăn từng chút. trương cảnh ngộ mỉm cười gật đầu, được. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1028. Liên thích bảo bảo đệ tử như vậy bốn. Thúc thúc thật tốt. Tiểu ngư rất chân chó lớn tiếng khen trương cảnh ngộ. Cú niệm sai ở trước mặt nghe được, tức giận trong lòng nhổ nước bọt, thật không có tiền đồ, một chút đồ ăn liền cho rổ rỗ, không có chút nào giống như cháu của nàng. Nàng biết lâm ý thiện khẳng định đem miêu yêu mang đi nàng phòng nghỉ ngơi rồi, nàng biết nàng phòng nghỉ ngơi ở đâu. Bước chân nàng đi thẳng tới cửa thang máy đưa tay chuẩn bị nhấn thang máy. Vừa vặn một bộ thang máy đến nơi này một tầng dừng lại Cửa thang máy mở rồi Một cái quen thuộc nam người thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng Nàng trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cậu nhỏ Tống thường lâm mỉm cười đối với cố niệm dai gật đầu một cái Bước chân bước ra thang máy Nhìn tiếp đến trương cảnh ngộ cùng trong tay hắn ôm lấy lâm tiểu ngư ngẩn người một chút Sau đó lại cong môi mỉm cười Hắn đi qua cố niệm giai trường học, cùng trương cảnh ngộ từng thấy trương cảnh ngộ đối với hắn cũng khẽ vuốt cầm. Cậu nhỏ, lâm tiểu ngư một tiếng thanh thúy cậu nhỏ, đem trương cảnh ngộ cùng chính tống thường lâm đều cho kêu bối rối. Cậu, không phải là cứu gia gia sao? Hai cách đại nam nhân đều là dấu hỏi mặt cố niệm dai biết tiểu ngư đối với tống thường lâm cách này cậu nhỏ, xưng hô chấp niệm tức giận đối với tiểu ngư cười nói. Đây không phải là cậu nhỏ ngươi, ngươi kêu cứu ra ra. Không muốn. Tiểu ngư rất cố chấp cậu nhỏ. Hắn càng muốn kêu cậu nhỏ. Cố niệm sai cũng lười cùng hắn đánh nhau, nàng nhìn Tống Thường Lâm hỏi. Ngươi là tới huyên tiền sao? Đối mặt Tống Thường Lâm trên mặt nàng luôn là treo như thế nụ cười vui vẻ. Thật giống như Tống Thường Lâm gương mặt đó, có thể làm cho nàng quên mất tất cả không vui sự tình, mỗi một lần thấy hắn đều là mừng rỡ như điên. Trương cảnh ngộ nhìn chằm chằm cố niệm dai vui vẻ mặt mày vui vẻ, mím môi khóe miệng hơi hơi dương lên. Tống Thường Lâm nhẹ gật đầu một cái, ừ, ta liền biết ngươi sẽ tới góp tiền. Cố niệm dai rất tự nhiên đưa tay ghé cánh tay của Tống Thường Lâm. Đối với Tống Thường Lâm tới huyên tiền làm việc thiện, hết sức kiêu ngạo Tống Thường Lâm nhìn lấy nàng hỏi Ngươi dự định lúc nào trở về trường học? Qua mấy ngày đi Cố niệm sai nói lấy, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì Thần lại nhảy đem Tống Thường Lâm hướng trong thang máy rồi Ngươi mau tới đây, ta dẫn ngươi đi thấy nữ thần ta Nữ thần cùng ca ca không có loại quan hệ đó Nàng kia có thể tiếp tục đem nữ thần giới thiệu cho cậu nhỏ rồi Tống Thường Lâm hơi hơi cau mày, nữ thần Cố niệm sai nam thần đã từng có rất nhiều Nhưng nữ thần cho tới bây giờ đều chỉ có một cái Đó chính là miêu yêu Có thể nàng mấy ngày nay ở nhà hắn còn luôn là đem miêu yêu treo bên mép mắng Làm sao đảo mắt lại là nữ thần rồi hả Đang tò mò, cố niệm sai cười híp mắt nói Cậu nhỏ, anh ta không có vượt quá giới hạn, nữ thần vẫn là nữ thần ta. Tống thường lâm vẫn là không quá rõ, có ý gì? Cố niệm sai nói. Bọn họ tại trong khách sạn chẳng qua là đấu địa chủ mà thôi rồi, cũng thiệt là, đấu địa chủ liền nói rõ ràng. hại hiểu lầm một mực chuyện, ta còn thương tiếc chỉ dâu ta thật nhiều ngày. Nàng về đến nhà hẳn là thả một pháo nổ rõ ràng một chút. Trong khi nói chuyện thang máy đến tầng lầu rồi. Ra thang máy, cố niệm dai còn kéo cánh tay của Tống Thường Lâm đi ở phía trước. Trương Cảnh Ngộ ôm lấy Lâm Tiểu Ngư ở phía sau. Lâm Tiểu Ngư nhìn lấy cố niệm dai cùng bóng lưng của Tống Thường Lâm. Không xác định hỏi Trương Cảnh Ngộ thúc thúc cậu nhỏ cùng cô cô là nói yêu thương sao? Trương Cảnh Ngộ? Không phải. Trong giọng nói xen lẫn tiểu bằng hữu nghe không hiểu tâm tình. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt Mỉm cười nhìn lấy tiểu ngư Ta sẽ không để cho cô tô ngươi Cùng hắn nói yêu thương Hôn an Sở tăng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 1029 Bạch sắc cùng thường lâm 1 Nghe đến bọn hắn bây giờ nói chuyện phiếm Lâm Tiểu Ngư biết Trương Cảnh Ngộ là cố niệm giai lão sư, hắn hỏi: Ngươi là lão sư quản rất nghiêm sao? Trương Cảnh Ngộ nghiêm túc gật đầu, ừ. Tiểu Ngư có chút lo lắng cố niệm giai ở trường học an ủi, cách kia ngươi có hay không đánh cô cô ta? Trên mặt Trương Cảnh Ngộ lại lộ ra nụ cười, lắc đầu một cái, không biết. Tiểu Ngư cũng cười lên, ngươi không nên đánh cô cô ta, ta cho ngươi ăn kẹo que trương cảnh ngộ, được Ánh mắt của hắn liếc liếc mắt phía trước Cố niệm dai tựa hồ cũng quên hắn cùng tiểu ngư còn ở phía sau Hắn nhíu mày một cái Nghĩ đến cái gì hắn lại nhìn lấy tiểu ngư nói Ngày mai ta muốn đi ăn nơi này ăn ngon nhất kem Ngươi muốn đi sao Nhắc tới ăn tiểu ngư giống như là đồ háo sắc Nghe được nữ nhân ai đến cũng không có cử tuyệt Không chút do dự gật đầu muốn đi Trương Cảnh ngộ cười nhỗ hắn, cái kia kêu cô cô cùng đi có được hay không? Tiểu Ngư dùng sức gật đầu, được. Trương Cảnh ngộ cho Tiểu Ngư một cách mỉm cười hài lòng, sau đó khom người đem hắn buông xuống, tay nhẹ nhàng ở trên đầu hắn vỗ một cái, nhanh đi tìm cô cô đi. Sau đó hai tay của hắn nhét vào trong túi quần tây, nhìn lấy cái kia đã đi rất xa hai cái thân ảnh. Ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng kiên định. Bảo bảo là của hắn. Cố Niệm Gai nhấn cửa phòng của Lâm Ý Thiển trun, ngay sau đó cửa mở ra. Mở cửa là Lâm Ý Thiển, nàng nhìn thấy Cố Niệm Gai cùng Tống Thường Lâm, hơi sững sờ. Cố Niệm Gai cười nói, chị dâu cậu nhỏ ta tới rồi. Sau đó nàng đầu hướng trong phòng dò. Lâm Ý Thiển phản ứng lại cau mày hỏi Tống Thường Lâm, ngươi không nói ngươi không rảnh qua tới sao? Tống Thường Lâm thản nhiên nói, bữa cơm trước thời hạn kết thúc, lại tới. Nữ thần ta đây. Cố niệm dai đem Tống Thường Lâm hướng trong căn phòng luôn. Nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon, mang mặt mèo mặt nạ bạch sắc, nàng kích động buông lỏng cánh tay của Tống Thường Lâm tiếp cận đi lên, nữ thần. Bạch sắc đối với cố niệm dai gật đầu một cái, sau đó đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tống Thường Lâm. Tống Thường Lâm cũng híp mắt nhìn hắn, đây là hắn cái này một nỗi nghi hoặc để cho Lâm ý thiện càng thêm xác định, hắn sớm đã biết nàng chính là Miêu Yêu rồi. Cho nên mới hiếu kỳ cái này mặt mèo dưới mặt nạ người là ai. Cái này chắc cũng là hắn bản năng phản ứng. Cố niệm sai nói, Miêu Yêu, nữ thần ta, ngươi không nhận biết sao nàng lại trở về đi, nắm lấy cánh tay của Tống Thường Lâm, đem hắn hướng trước mặt bạch sắc luôn. Tống Thường Lâm thu hồi nghi ngờ, mỉm cười gật đầu, dĩ nhiên nhận biết. Ngay sau đó khói miệng của hắn lại trầm xuống. bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh, an tĩnh khá là quái dị. Cố Niệm Sai không biết tình trạng gì, nhìn chăm chăm Tống Thường Lâm hỏi. Cậu nhỏ sẽ không phải là nhìn thấy nữ thần ta xấu hổ rồi đi? Tống thường lâm lắc đầu cái kia ngược lại không đến nổi. Hắn cười một tiếng, ánh mắt vừa nhìn về phía bạch sắc. Cố niệm sai âm thanh lại vang lên, nữ thần trước ngươi còn đón nhận cậu nhỏ ta hoa hồng, ngươi đối với cậu nhỏ ta khẳng định cũng có ý tứ có đúng hay không. Bạch sắc nhấc lên mí mắt liếc nhìn tống thường lâm, sau đó lắc đầu, không có. Nho nhô giọng nữ. Nói xong hắn lập tức quý đầu xuống. Hắn bộ dạng như vậy nhìn qua thật giống là xấu hổ rồi cố niệm dai ánh mắt sáng lên chẳng lẽ có hí. Suy nghĩ, nàng đem Tống Thường Lâm hướng bên cạnh bạch sắc đầy cậu nhỏ ngươi chủ động chút. Vậy không thành để cho người ta nữ sinh chủ động à? Tống Thường Lâm một cách không có đứng vững cánh tay cùng cánh tay của bạch sắc đụng phải. Lâm ý thiền. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1030. Bạch sắc cùng thường lâm hay. Nàng tự động ở trong đầu tháo xuống mặt nạ trên mặt bạch sắc. Người mặt rồng thùng thình hít húp phục. Mang theo mũ lưới chai đứng ở bên cạnh tống thường lâm. họ phong kia. Tưởng tượng thế nào đều một lời khó nói hết. Suy nghĩ một chút. Nàng không nhịn được cười lên, vội vàng dùng tay che miệng. Hành động này đưa tới Tống Thường Lâm chú ý, Tống Thường Lâm nhíu nhíu mày lại, sắc mặt trầm chầm mấy giây, sau đó bước chân hướng Lâm Ý Thiện bên kia đi, "Ta là tới ủng hộ ngươi từ thiện sự nghiệp." Nói lấy hắn không nhanh không chậm từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu, phía trên là 10 triệu số tiền, hai tay đưa cho Lâm Ý Thiện, "Cảm ơn nhiều." Lâm Ý Thiển cũng rất lễ phép đưa hai tay ra, chuẩn bị tiếp Tống Thường Lâm chi phiếu. Cố niệm thâm bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, bàn tay từ phía sau nàng đưa ra, cướp trước một bước từ trong tay Tống Thường Lâm đem chi phiếu cho cướp đi cảm ơn cậu nhỏ. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói cảm ơn, cố ý tăng thêm sưng hô. Tống Thường Lâm cũng hơi hơi cong môi, đều là người một nhà, thâm thâm không cần cùng ta khách khí như vậy. Sau đó hắn thu tay về, lại lần nữa nhét vào trong túi quần thản nhiên nói. Ta còn có chút chuyện, phải đi trước rồi. Nói lấy hắn liền xoay người đi ra ngoài cửa. Lâm ý thiện cùng cố niệm dai chân, cũng trong lúc đó nâng lên cùng ở phía sau tống thường lâm. Ngươi vừa mới tới liền đi sao? Cậu nhỏ! Cố niệm dai chạy chậm đến bên cạnh tống thường lâm, ta với ngươi cùng nhau trở về. Tống Thường Lâm mỉm cười nói, hai ngày nay ta có thể đều không có ở nhà, chìa khóa cho ngươi, chính ngươi trở về, một người cẩn thận một chút. Nói lấy hắn từ trong túi móc cái chìa khóa đưa cho cố niệm sai. À, cố niệm sai thất vọng bĩu môi, không có đưa tay đón chìa khóa, ta đây muộn không lên nổi ngươi nơi đó ở rồi. Được, Tống Thường Lâm không có miễn cưỡng nàng, cái chìa khóa lại cho thu về. Giọng nói nhàn nhạt để cho cố niệm dai trong lòng lại vô hình thất vọng. Rõ ràng mỗi một lần mở miệng cũng không có mong đợi, có thể nghe được trả lời luôn là sẽ thất vọng tại sao. sườn sờ gian tống thường lâm đã đi ra ngoài, nàng xem qua đi thời điểm cửa đều đóng lại. Ta cũng đi rồi. Bạch sắc cũng chào hỏi muốn đi. Hắn sốc lên bao cầm lên áo khoác khoác lên người. Cố niệm dai vội vàng nghênh đón lấy lòng, nữ thần ta đưa ngươi đi. Không cần rồi. Bạch sắc mím khóe miệng đối với cố niệm dai lắc đầu một cái, sau đó lại đối với lâm ý thiện nháy mắt. Bước chân rời đi rồi. Bộ dáng của hắn nhìn qua có chút lạnh cố niệm dai không có tiếp tục nhiệt tình, nàng nhìn chầm chầm bóng lưng của bạch sắc, luôn cảm thấy hắn hữu tình tự. Chờ bạch sắc đi ra ngoài, cửa đã đóng lại, nàng quay đầu nhìn lâm ý thiện hỏi. Nữ thần có phải hay không là bởi vì cậu nhỏ quá lạnh lánh đạm cho nên tức giận. ngươi nghĩ hơi nhiều. Lâm ý thiện vứt cho cố niệm dai một cái liếc mắt, sau đó theo trên bàn cầm một khối trái cây nhét vào trong miệng bên nhai bên đối với cố niệm thâm nói. Chúng ta cũng nên đi hiện trường nhìn một chút. Nàng kéo lấy tay của cố niệm thâm đi ở phía trước. Cố niệm dai đi theo phía sau nói Nàng và cái đó vương quốc giả xâm người thừa kế chẳng qua là sở căng đan Người ta vương quốc giả xâm tất cả đi ra giải thích Cho nên cậu nhỏ cơ hội vẫn là đại đại giọt Trừ châu bò như vậy cái gì vương quốc người thừa kế Cũng không có người nào có thể cùng cậu nhỏ là địch đi nha đầu chết tiệt này tại sao lại nhớ tới cho Tống Thường Lâm làm mai mối rồi hả Cố niệm thâm hung hăng trợn mắt nhìn cố niệm dai, cố niệm dai ngươi có tin ta hay không đập chết ngươi. Cố niệm dai vội vàng trốn lâm ý thiển bên kia, ôm lấy cánh tay của nàng. Chương 6 Ngủ Lập tức lại là cuối thắng rồi, muốn cầu điểm phiếu, không muốn đến trước trèo hạng rồi, ổn định hiện tại hạng đi các bảo bảo.